Nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện một chút. Chết thì chết, không sá gì nữa. Cửa thư phòng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, không gian rộng lớn như vậy, khiến nàng không khỏi sinh ra một chút cảm giác lạnh lẽo. Bách ngăn hơi nghiêng trên tường của thư phòng lộ vẽ thủ công mỹ nghệ xa hoa, càng thêm vẻ cổ điển. Tuy Úc nản tâm không hiểu những thứ này, nhưng có thể nhìn ra được những thứ này nhất định đều rất cổ. Ở chỗ gần cửa sổ sát đất là chiếc ghế sofa rất lớn,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 Hoắc Thiên Kình hơi giận giật, lập tức liền cười khẽ một tiếng, "Em nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn kết thúc đoạn quan hệ này." "Hoắc tiên sinh, tôi..." Lời nàng chưa nói xong, Hoắc Thiên Kình đã khoát tay cắt đứt. "Hoắc Thiên Kình tôi chưa bao giờ thích ép buộc người khác, nhất là đàn bà." Nói xong, hắn chỉ vào vị trí bên người, "Em ngồi xuống." Úc nạn tâm không rõ ý muốn của hắn, nghe lời ngồi xuống chỗ ngồi phía trước. Hoắc Thiên Kình lấy từ trong ngăn léo ra tờ chi phiếu.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 Thậm chí không hề lên giọng, trong giọng nói thản thiên, lại chảy một hơi thở âm u lạnh lão trí mạng, hơi thở này phản phất đi vào lỗ tai của nàng, chảy vào từng lỗ chân lông trên cơ thể nàng, sau đó, đem cả người nàng đông cứng lại hoàn toàn. Thân thể út noạn tâm vô thức khẽ run rẩy một chút, bàn tay ta trói chặt vòng eo của nàng đột nhiên buông lỏng, hai tấm chi phiếu kích xù kia rơi lên thân thể của nàng. Cầm nó, đi thôi. Hoác thiên kình chưa bao giờ thiếu đàn bà.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 Chẳng lẽ con muốn chị phải cười ư? Tiểu Vũ tức giận nhìn nàng, hận vì không thể thông suốt đầu óc nàng, thở hỗn hẹn nói: "Về phương diện này em thực sự phải lấy ngôn ngọc mà học cho tốt, em xem cô ta ở bên cạnh hát tiên sinh đã 3 năm, hiện giờ cái gì cũng đều có hết, chỉ là thu lao đóng phim cũng cao đến hù chết người. Bạn Tâm ơi, chị đã nói với em rồi, trong cái giới này, quá mức thanh cao là không được đâu. Nếu hát tiên sinh đã cho em cơ hội rồi, em nên nắm chặt mới được nha."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 đây là chuyện tốt vội cái gì chứ a được rồi tiểu vũ em còn muốn nói cho chị một việc vui này út nản tâm tươi cười dáng vẻ chọc người triều mến giống như đám mây nhẹ đằng xa chị có biết đạo diễn ôn dương vừa đoạt được giải thưởng lớn của Hollywood chứ tuần rồi em đã diễn thử anh ta mời em diễn về tử phu đó là chế tác lớn và quan trọng nếu như tất cả thuận lợi mà nói tình cảnh bất lợi của em sẽ hoàn toàn đảo ngược hơn nữa nghe chị vừa nói như vậy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 đến một ngày biết em và hoắc tiên sinh không còn có quan hệ nữa thì những cơ hội này còn có thể chiếu cố tới em sao một câu nói như là dội một bát nước lạnh xuống đầu úc ngoãn tâm tiểu vũ nói lần này khiến nàng lơ đãng nghĩ tới câu nói băng lạnh của hoắc thiên kình không có tôi em cho rằng có thể tự mình đi xa trong giới diễn viên sao trong lúc nhất thời nàng giật mình chỉ ngây ngốc nhìn tiểu vũ nửa ngày không nói gì ngoãn tâm à tiểu vũ thấy thế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 Bà Úc vừa lau nước mắt vừa kể rõ mọi chuyện. Đau đớn dây dứt đột nhiên đổi lên, lập tức lan truyền bằng tốc độ nhanh nhất tới các tế bào trong thân thể của Úc noạn tâm, thậm chí ngay cả dòng chảy của mạch máu cũng đều đang gào thét đau đớn. Nàng vô thực đè tay lên miệng, nhưng dù sao cũng không áp chế được nỗi đau đớn ép vào trong tim kia. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không quên được người đàn ông này, quên không được giọng nói dịu dàng của anh ở bên tai, quên không được dáng vẻ săn sóc của anh.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 Con đang lừa dối mình, rõ ràng con còn yêu nó. Mẹ Út ngoảnh tâm nhẹ giọng các đức lời của bà Út, cố nén đem nước mắt nuốt xuống, nói, "Người con muốn xin lỗi nhất là cha mẹ, hôn lễ ngày đó phát sinh ra chuyện này, nhất định đã làm cha mẹ rất khó xử." Bà Út thở dài một hơi, thực ra, đều là một ít bạn bè tham giao, giải thích một chút cũng có thể bỏ qua được, bên nhà Lăng thần không có người lớn tham dự, tất nhiên cũng không có phiền phức gì, thật ra tất cả khổ nhất chính là Lăng thần.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 nàng gần như thất tha thất thiệu chạy ra khỏi văn phòng nhưng lại thấy vẻ mặt lo lắng của bà út Nạn tâm à ba con ông ấy ông ấy bà chỉ vào hướng phòng cấp cứu giọng đã rung tới nỗi nói không nên lời mẹ út ngoãng tâm biết lúc này nàng phải kiên cường lên cho dù trong lòng có sợ hãi cỡ nào cũng phải kiên trì nàng đỡ lấy cánh tay bà út nói mẹ ba đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi mẹ không nên lo lắng phải tin tưởng bác sĩ Ba Úc nắm chặt tay của Úc ngạn Tâm, từ nét mặt lo lắng của bà không khó để nhìn thấy sự yếu đuối của bà. Trong lòng út ngạn Tâm đau xót, một bác sĩ đi lên phía trước. Ai là người nhà của Úc Tích Minh? Bác sĩ, tôi là con gái của ông ấy. Úc ngạn Tâm trấn an mẹ ngồi xuống, lập tức nói. Được, mời cô lập tức đi làm thủ tục có liên quan, Con trong quá trình cấp cứu người nhà không được rời khỏi, thuận tiện cho nhân viên điều trị.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 Sau khi gặp được người như vậy, nghe được lời nói như vậy, khiến tâm trạng mệt mỏi căng cỗi của nàng có được chút ấm áp. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.